Hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3 trong cuốn nhật ký Từ anh lính chiến tới trinh sát chiến trưởng ca của tác giả Nguyễn Sanh, đại đội 3 tiểu đoàn 1, trung đoàn 732, trung đoàn 55, sư đoàn 303. Ở phần trước các bạn đã nghe sau gần một ngày chiến đấu thì trung đoàn 732 đã làm chủ trận địa và chiếm giữ cầu Cho Long nguyên vẹn. Chiếm được cầu Cho Long trên quốc lộ 13. Xem như cánh cửa vào Karatee đã mở toang. Tiểu đoàn 1 của chúng tôi chu đóng tại phum Samrong, phía bắc cầu Chlong một ngày, trong khi đại bộ phận của trung đoàn 732 vẫn còn ở bờ nam của cầu Cholon. Lúc này đơn vị bạn là trung đoàn 733 đang gặp phải trở ngại khi tiến hành mở chốt trên đường tiến quân ở cao điểm 466 núi Baret do một bộ phận của sư đoàn 260 của bọn Funput bon khống chế. Nhằm kiểm soát lộ 13 sau khi mất cầu long Vị trí đụng độ giữa hai bên ở cách đơn vị tôi chừng 4 cây số theo đường chim bay về hướng bắc nên tiếng đạn hỏa lực nổ nghe khá rõ. Trong ngày chúng tôi thấy những chiếc khu trục T28 cũ mèm bay lượn và đánh bom vào đội hình của sư đoàn 5 ở hướng đông lộ 13. Ở dưới đất pháo cao xạ 37 ly bắn lên trả đũa có những cụm khói như những cục bông gòn màu đen nổ lốp bốp xung quanh những chiếc t hai mươi tám trên bầu trời trong xanh. Sáng hôm sau khoảng chừng chín giờ sáng qua máy thông tin hai watt có lệnh của trung đoàn yêu cầu tiểu đoàn một của chúng tôi quay gấp trở lại bờ nam cầu chợ Long để nhận lệnh tác chiến khẩn. Về tới bờ nam cầu chợ Long cả bốn đại đội phải dừng lại ngồi chờ theo dọc lộ 13 ba để thượng úy giảng tiểu đoàn trưởng và anh thiếu úy Minh tác chiến đến gặp chỉ huy trung đoàn để nhận nhiệm vụ. Lúc này những chiếc camion chở đạn của sư đoàn 302 bắt đầu lần lượt qua cầu để vào phum sam rông bụi đất đỏ tung mưu mịt bỗng nhiên tôi bắt gặp những ánh mắt của Dũng Huế Hòa Bọ Chét và thằng Phi cùng thằng Hùng Con đang cùng nhìn vào một hướng ở bên kia đường và bốn cái đầu của bốn thằng cùng xoay theo một chiều như bị vật gì thu hút tôi quay người nhìn theo thì ôi trời đất ơi không thể tin được Một ẻm, một em gái hay chính xác hơn là một cô thanh niên sung phong đang hành quân bộ một mình tiến về hướng cầu Trà Long. Đến ngang chỗ chúng tôi đang ngồi thì cô ta dừng lại và tấp vào bóng cây bên kia đường và cởi ba lô để xuống đồng thời tháo chiếc khăn tay đang bịt mặt để che bụi rồi ngồi xuống. Ôi ôi ôi, một một, một gương mặt khả ái khá tây và trắng trẻo ôm cánh mũi vừa vặn thật dễ thương. Đúng là hoa lạc giữa rừng gươm, làm tôi quên cả trời đất, là mình đang làm gì và ở đâu. Tôi máng dây AK vào cổ, rồi ôm cổ súng trước ngực, làm cái đàn guitar, bước sang đường, vừa đi tay vừa khải khải như khải đàn, vừa hát. Này cô em Bắc kỳ nho nhỏ, này cô em tóc đở mi gác con, chiều hôm nay xuống đường đón gió, cô có tình cờ thấy anh không hè Hà... Đúng là gặp thanh niên sung phong thứ thiệt chứ không phải nữ sinh chỉ biết e thẹn khi bị tấn công. Ngay lập tức tôi bị phản báo. Cô ta vừa cười như nắc nẻ và vừa nói. Ông đứng thù lù trước mặt sao không thấy? Nghe cho rõ đi, giọng Sài Gòn tránh gốc chớ hồng co cô Bắc kỳ nào ở đây. Còn nữa, tóc của tôi dài như vầy mà nói là đề mi. ông có nhìn lộn không? Thấy tôi bị đơ, chưa kịp phản ứng thì cô ta tiếp tục tấn công nhằm hạ gục đối phương. Anh lính có mái tóc nhuộm bụi đường nè, xem lại bộ dạng của anh đi như con mèo mướp ấy, quần áo rách bươm như vậy mà đi cua đào được hả trời. Tôi cũng đâu có vừa hơn nữa nếu không lủi thủi quay về như mèo thất trận thì mất mặt bổ cua lắm. Tôi lập tức đứng nghiêm và đưa tay lên ngang mày chào theo đúng điều lệ. Ha ha, anh tên là T xanh tị đăng ngàn cấp bậc binh đơ lính tiểu đoàn một sư đoàn ba trăm ba xin trình diện người đẹp nói vừa xong tôi lấy bình tông nước và mở nắp mời em trong khi bọn bạn bè thổ phỉ của tôi thì đang huýt sáo ít nhỏi nàng cười chấp nhận cầu hòa và đưa tay đỡ lấy bình nước uống một ngụm rồi nói ủa vậy là cùng một sư đoàn rồi đơn vị em là đại đội bốn thanh niên trung phong có nhiệm vụ phục vụ cho sư đoàn ba trăm ba Sáng nay em đi nhờ xe của sư đoàn 302 từ ngã ba Sư Luân lên đây trước để chờ cán bộ của sư đoàn tiếp nhận. Một chút nữa đơn vị em sẽ tới. Vậy là chúng ta sẽ còn cơ hội để gặp nhau rồi hả em? Tìm em thì anh cứ hỏi Ngọc Thủy, đại đội phó, đại đội 4 thanh niên trung phong, bộ chỉ huy sư đoàn ở đâu thì tụi em sẽ đóng quân ở gần đó. Nói chưa được mấy câu thì anh Hưng Trung đội phó đã ơi ơi gọi về vì đơn vị tiếp tục hành quân. Tôi bạo gan nắm lấy tay của em. Ôi, lúc này được nắm lấy bàn tay mềm ấm của con gái. Thích thật. Và nói, mình sẽ gặp lại nhau Thủy nhé. Tôi khẳng định, em nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Anh cũng vậy, mau anh nhé. Toán quân đi đầu đã cắt đường, lùi vào rừng ở phía tây lộ 13. Tôi chạy lúp xúp bởi chiếc ba lô nặng chịu để theo kịp đội hình của trung đội. Trước khi vào rừng, tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy Ngọc Thủy vẫn còn đứng, dõi mắt nhìn theo. Theo kịp trung đội, anh Hưng cho tôi biết tình hình chiến sự đang rất căng thẳng. Trung đoàn 731 đã bị sư đoàn 206 của bọn Pol Pot phục kích ở cao điểm 597, làm thiệt hại nặng hai tiểu đoàn, và hiện Bộ Chỉ huy sư đoàn 303 đang bị uy hiếp nghiêm trọng tại khu vực Phum, Paul trên lộ 13. Nhiệm vụ của trung đoàn 732 của ta phải hành quân gấp để giải vây cho sư đoàn. Nghe tới đây tôi thấy trong lòng lo lắng, nhưng không phải cho tôi mà là cho người ấy, mới quen đang cùng đơn vị trên đường vào bộ chỉ huy nhẹ của sư đoàn 303. Khoảng đường hành quân của trung đoàn 732 dài độ chừng hai 20 cây số, nhưng do phải cắt đường đi vòng cập theo bờ nam của sông Slong khoảng 10 cây số rồi phải vượt sông tiến phía Bắc để vào khu vực check Trong khi đó, trung đoàn 733 từ hướng Đông cũng được điều động vượt lộ 13 để vào ngay cao điểm 597, cứu nguy cho trung đoàn 731. Như vậy cho thấy bản lĩnh và thái độ bình tĩnh của chỉ huy sư đoàn trong việc điều binh, trong khi bản thân đang trong vòng nguy khốn. Thay vì điều động trung đoàn 732 từ cầu Trà Long lên cao điểm 597, chỉ có hơn 10 số để cùng với trung đoàn 733 vào ngay chiến địa, nhưng lại điều trung đoàn 732 đi vòng khoảng cách xa hơn với hướng phát triển từ Nam lên Bắc với ý đồ phòng ngừa địch còn lực lượng xuất phát từ cao điểm 502 đánh tạt sườn vào đội hình của trung đoàn 733 hoặc Bộ Chỉ huy Sư đoàn. Lực lượng của bọn địch lúc này là Sư đoàn 260 khá mạnh bởi được tăng cường thêm hai trung đoàn địa phương của đặc khu 505 -Pot. Chỉ huy của Sư đoàn là cán bộ đã từng được Việt Nam huấn luyện nên chỉ huy rất bài bản. Đến tầm giữa trưa, chúng tôi đã đến được điểm phải vượt sông Trong. Thiếu tá Hoàng, trung đoàn trưởng, vai mang ba lô, với dáng người cao và ốm, có gương mặt khắc khổ, đã lên tận đầu đội hình để đôn đốc vượt sông. Ông cứ đi lên, đi xuống hết chỗ này, rồi lại đến chỗ kia với vẻ nôn nóng. Đến hơn 14 giờ chiều, cả trung đoàn mới tiếp tục hành quân. Được hơn cây số, thì chúng tôi phát hiện một cái đầm khá lớn, đen kịt, có lẽ cả đến ngàn con vịt. Có lẽ là vịt của công xã Pulpot nuôi nhưng không thấy bóng người châm non. Lệnh của đại đội tăng cường canh giác bởi có vật nuôi sẽ có người. Đường đi rất lầy lội bởi những con suối cuối mùa nên cánh trinh sát cắt đường phải từ bỏ hướng Bắc để cắt trách về Tây hơn cây số thì chúng tôi đã vào Phum, Don Mìa. Cách Bộ Chỉ huy sư đoàn 303 khoảng hơn cây số do đã rời chuyển từ Phum, pha vào Phum, ta Khu vực Sveitschek là một chuỗi phung ấp kéo dài từ bắc xuống nam, chừng hơn 4 số, bao gồm các phung Sveitschek, Paul, Tassoom, Donmir và Rumpuk. Phía tây là cánh đồng lúa đang độ chín vàng tiếp giáp với dãy cao điểm 597, 505 và 515, kéo dài từ đông bắc xuống tây nam. Sư đoàn bộ và sở chỉ huy của trung đoàn 732 cùng các đại đội trợ chiến đứng chân tại phung Tassoom Thành phần còn lại của trung đoàn gồm tiểu đoàn 3 đóng quân ở Phum Sveitsch, cập lộ 13. Còn lại tiểu đoàn 1 và 2 giải quân tạm thời từ Phum Donsmir xuống đến Phum Rumfuk. Hơn 16 giờ chiều, một đoàn xe của tổ đoàn pháo binh, sư đoàn gồm có 6 khẩu 105 ly, 2 khẩu 155 ly và 2 khẩu 37 ly được kéo vào lập trận địa ở phía tây Phum Donsmir. Tất cả Đại bác đều quay mũi hướng về cao điểm 597. Đến 17 giờ 30 chiều, khi ánh nắng đã vàng héo, những loạt đạn pháo đầu tiên của xu đoàn được bắn đi chi viện cho trung đoàn 733. Ngày 24 tháng 12 năm 78 Trời lạnh thật, tôi đảm nhiệm phiên gác chót của tiểu đội khi trời chưa vội sáng. Nhìn ngôi sao mai mỗi lúc một mờ đi khi vườn đông ló dạng trong im ắng. Một ngày nữa, nơi tuyến đầu. Tôi lại chợt nhớ cái tuổi học trò thật vô tư đã qua đi cùng năm tháng. Thời gian bao giờ vẫn vậy, nó cứ dần trôi một cách hở hứng như nước, những dòng sông cứ mãi đổ tuôn về biển cả mênh mông, rồi không bao giờ trở lại. Cái cảm nghĩ làm cho tôi một chút bồi hồi bởi những kỷ niệm dấu ái ngày thơ. Ngày xưa, gió mùa hạ du êm cánh phượng hồng, bây giờ mùa đông đến gợi lá bưng khuâng. giờ này em ở đâu một chút gì để nhớ noel không có bánh kem và ca cao sữa mọi người nói chuyện và những bước chân rầm rập quen thuộc lôi tôi trở về thực tại tiểu đoàn hai ở Phum, rumput hành quân ra lộ để cùng tiểu đoàn ba vào cao điểm năm chín bảy Thay cho trung đoàn 733 sẽ lật cánh về phía đông lộ 13, tấn công vào cao điểm 330 do một lực lượng của bọn Phú Tốt vừa dạt về bởi sự tấn công của quân Sư đoàn 5. Tiểu đoàn một của chúng tôi làm dự bị. Nhờ thằng Dũng ở nhà giữ chuồng và dặn thằng Dũng nếu ông Hưng có hỏi thì bảo tôi đi cải thiện cho tiểu đội. Dặn nó xong tôi lập tức biến ra đi về hướng đóng quân của Bộ Chỉ huy Sư đoàn để... Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra không khó lắm. Nhà chỉ huy của thanh niên trung phong là gầm một nhà sàn nằm ở khoảng giữa Phum Tasom và Phum Donmek gần K22 vận tải của trung đoàn. Tôi tìm đến lúc mọi người đang dùng bữa sáng, cơm độn với bo bo năm mươi năm mươi. Thức ăn thì chỉ là thau nước gạo rang, pha bột ngọt. Gặp lại tôi thì rất vui mời tôi vào nhà. Ở nhà chỉ còn bốn người và một khẩu M16. Toàn là nữ để lo hậu cần cơm nước còn lại, tất cả do đại đội trưởng phụ trách. Các anh trai đi tải đạn và tải thương cho trung đoàn 733 từ sớm còn chưa về. Thủy mời tôi uống trà, cũng là nước gạo rang được rót vào một cái chén có màu nâu nâu, cũng thơm thơm. Qua vài câu thăm hỏi, hóa ra nhà tôi và nhà Thủy cùng trên con đường Nguyễn Văn Thoại bên hông trưởng đua phú thọ, cách nhau chưa tới cây số. Hai đứa cùng học một trường trung học gần chợ cá. Tôi học ban A, còn Thủy ở ban P. Tuy cùng tuổi, nhưng tôi lại học sớm hơn Thủy một năm. Ba bốn câu chuyện. Tôi chào từ biệt để về đơn vị. Không cha Hưng mà biết được thì lôi thôi. Về tới tiểu đội, tôi kể lại cho thằng Dũng Huế nghe về cuộc sống của thanh niên Trung Phong nơi chiến trường này. Thằng Dũng lớn hơn tôi một tuổi và học cùng lớp. Nên khi nghe xong, nó thông cảm buột miệng. Dưa yeah, hì, thương thật. Mi giúp ta cái gì hèn? Mày giúp tao cái này hèn? Tôi nhại giọng nửa Huế, nửa Nam. Giúp cái chi hả? Giờ tao đem cái tượng gạo của tao qua cho Ngọc Thủy. Ở nhà mày và tụi nó lấy lúa có sẵn ở trong bồ đem giã gạo để bù cho tao nhé Tao đi rồi về ngay. Ok. Tôi hạ giọng nói nhỏ nói xong không chờ sự đồng ý của thằng Dũng Huế tôi chạy đi tìm thằng Phước Cú anh nuôi để mượn một cục mắm ruốc của quân khu bảy với hàm lượng muối nhiều hơn mắm nửa trắng nửa nâu và thêm hai gói mì con tôm rồi sách tượng gạo chạy u qua để tiếp tế cho Ngọc Thủy chiều tối không biết tình hình chiến sự diễn biến ra sao mà tôi thấy pháo binh của sư đoàn bắn rùn dập vào cao điểm năm chín bảy có lúc pháo ba mươi bảy ly cũng hạ lòng bắn liên thanh chi viện cho bộ binh ta đang ở trong núi tôi có linh cảm mọi việc không thuận lợi lắm đến tầm hai mươi giờ tối thì pháo binh ngừng bắn sáng hôm sau cơm nước xong tôi cố gắng nghe thông tin từ thằng an liên lạc của đại đội nhưng nó bảo cũng không biết gì vì không nghe mấy ông đại đội nói gì quá trưa tôi lại tranh thủ chạy qua bên thanh niên sung phong thăm em gặp được thủy ngồi chưa nóng chỗ Thì thằng Hùng Bông chạy qua tới vừa thở vừa nói ông gọi mày về gấp để hành quân kìa Từ đoàn 2 bị bao vây từ chiều qua tới giờ Tôi đứng bật dậy Và dỡ bước thì bất chợt Thủy nắm lấy tay tôi Anh thương vong nhiều lắm Anh biết không Em sợ Em sợ điều gì Sợ tụ bốn bốt này à Không Thế vậy em sợ gì nữa Không biết Nhưng em không dám nghĩ nữa Anh và mọi người sẽ về ngay thôi, đừng lo gì. Về mau nhé anh, em chờ đó. Chia tay với Thủy, tôi và thằng Hùng ba chân bốn cẳng chạy về. Trên đường nó cầu nhau. Tao sợ mày luôn nó tình yêu với tình báo. Cái đồ tình yêu cóc nhái nhảy bờ dậu của mày hết đầy đọa anh em dã gạo rồi đi tìm mày hút cả hơi. Tiểu đàn của tôi có hai khẩu mười hai ly bảy, còn được tăng cường thêm một khẩu của. Tiểu đoàn 18, như vậy mỗi đại đội đều có một khẩu trọng liên 12:7 ly 16h30 chiều, đơn vị của tôi đã vào khu vực cao điểm 597. Tiểu đoàn 3 răng chốt theo con suối cạn từ Bắc xuống Nam. Nối tiếp là đại đội 3 của tôi, rồi đại đội 2 và đại đội 1 răng chốt lập tuyến phòng thủ tạm thời, kéo dài đến trên cao điểm 579. Chưa được lệnh tấn kích vì con chờ tiểu đoàn đặc công của quân khu 7 vào hỗ trợ. Tận dụng các hầm hào của các chiến hữu trung đoàn 733 để lại, tiểu đội 11 của tôi cứ ba đứa một hầm. Trong lúc trời còn sáng, tôi, thằng Dũng Huế và thằng Hùng Bông kéo những cành cây đã gãy để gia cố thêm nắp hầm. Khẩu 12 bảy được đặt bên trung đội 8 giữa đội hình của đại đội. Màn đêm buông xuống thật mau kèm theo cái không khí im ắng đến ngột ngạt. Và cái gì đến, nó đã đến trong sự đột nhiên với vài loạt ak tạch tạch bên hướng đại đội mười một của tiểu đoàn ba rồi thì ùng oang như phản ứng dây chuyền một loạt tiếng nổ của b bốn mươi b bốn mươi một năm sao cháy hỏa lực liên tục do bộ pô bắn vào đội hình của trung đội chín chúng tôi làm cho tôi liên tưởng là b bốn mươi bắn được liên thanh chứ không phải là phát một đất đá văng đầy đầu tôi cố gắng quan sát phía trước nhưng lúc này trời tối thui chỉ thấy những viên đạn vạch đường đan chéo qua lại trên phong trời tiếng mười hai bảy nổ cùng cùng bên trung đội tám tôi bảo thằng dũng bắn một trái b bốn mươi về hướng trước mặt ngay lập tức hàng loạt đạn của hỏa khí gồm không giật bảy mươi lăm ly và b bốn mươi của bọn địch tới tấp bay về phía tiểu đội của tôi từng đợt một tiếng đầu nòng của tiểu liên trung liên đại liên nổ rao rao như có ai đang đổ một cái thùng sỏi đá vào mặt trống kim loại tiếng đạn cối tám hai ly của tiểu đoàn bắn qua rồi cối của bọn phốt bắn lại ầm ầm tiếp theo là pháo một năm ly và một năm năm ly của sư đoàn Chi viện nổ cách chúng tôi chỉ chừng 70 đến 100 mét. Tôi không thể ngóc đầu ra khỏi hầm. Hai tay lúc này chỉ biết đưa khẩu tiểu liên lên khỏi đầu. Rồi hướng về phía địch siết cỏ. Không biết có nên gọi là hỏa ngục hay không. Lửa ở trên trời rội xuống. Lửa ở dưới đất bật lên. Lửa cháy dần giật đốt cây cỏ. Đạn nổ trước mặt. Bổ bên phải. Nổ bên trái. Nổ cả sau lưng. Tôi nghĩ lần này chắc khó về rồi. Tôi phớt lúc này đã gần chúng tôi lắm rồi, chúng nó cùng hô, chua chua, để cướp tinh thần đối phương. Tôi đoán khoảng cách giữa ta và địch chỉ tầm 2-30 mét. Tôi bảo thằng Hùng Bông đang ngồi dưới hầm mở sẵn chốt lựu đạn. Sau khi quất một loạt AK, tôi ném luôn bốn quả lựu đạn về phía địch. Lựu đạn nổ, tôi đã nghe được những tiếng lạ oai oái, nhưng không hiểu được gì. Vừa thụt đầu vào hầm, thì bốn phát bốn 40 của bọn địch bắn trả đã nổ trên nắp công sự, làm sụp một góc. Đây, lên người thẳng dũng. Tôi Post cố gắng tấn công một hai đợt như vậy rồi rút vào lúc gần 9 giờ đêm. Chúng tôi đã được bọn sư đoàn 260 nấn gần một chập, khá cẩn thận. Chỉ tội nghiệp cho lính tiểu đoàn 2 của thượng úy Thọ phải đói meo từ chiều hôm qua đến giờ chưa thoát ra được. Sau khi họp mặt ăn Noel với bọn Post 260, chúng tôi mở hết cỡ hai cái đèn pha Và ngoáy hai cái lỗ tai để canh phòng Vì sợ tụi nó mò vào Ton cho mấy trái ổi vào hầm Thì chỉ có nước đi chậu ông bà ông vải sớm Thế mà khi căng thẳng thần kinh Phần thì quá mệt mỏi Cả ba thằng tôi ngủ thiếp lúc nào không hay Đến lúc tôi giật mình thức dậy Thì trời đã sáng Nhìn đồng hồ lúc này đã giờ ba mươi. Rõi mắt nhìn chung quanh Thì không thể tả cảnh vật đã thay đổi Hôm qua nó đã là bãi chiến trường Thì hôm nay nó càng điêu tàn hơn nữa Cây cối gãy đổ nham nhở Thần chi chít vết đạn Cùng những bụi le cháy xém tận gốc Trên nắp công sự của tôi Những cành cây mà chúng tôi lôi về để che chắn Giờ biến đầu hết mất tiêu. Có tiếng gọi của Phước Cú Từ phía sau Trên lưng là cái ba lô đựng cơm nắm Đang lom khom bò lên Thì tức thì có hai trái m chín bay về phía thằng Phước Một trái nổ trên ngọn cây và một trái rớt về phía sau, cách thằng Phước, chừng 10 mét. Cũng may nó không bị gì. Tôi bảo thằng Hồng Bông canh phòng phía trước, đồng thời kêu lên, Phước, mày quăng cái ba lô ra đây để tụi tao tự chia rồi rút đi nhanh. Thằng Phước quăng cái ba lô, rớt cách hầm tầm tám mét, làm tôi phải bò ra để lấy thức ăn. Và với cái cách ném ba lô từ nơi này qua nơi khác, cả tiểu đội đều nhận được cơm và nước uống. Tình hình tạm thời yên tĩnh. 8 giờ sáng, Trung Sĩ Hưng đến từng tiểu đội để triển khai mệnh lệnh chiến đấu. 9 giờ, chúng ta sẽ xuất kích đánh thẳng vào chân cao điểm, cách vị trí đứng chân hiện nay, chừng một cây số. Tình hình của tiểu đoàn 2 lúc này đang rất khẩn trương, có thương binh và tử sĩ, cần được di tản gấp. Hơn nữa, anh em đang bị thiếu lương thực, và nước hai ngày nay không thể chờ tiểu đoàn đặc công đang trên đường hành quân đến để hỗ trợ. Để phân tán lực lượng của bọn địch, tiểu đoàn 3 sẽ chia lửa tập kích bọn địch ở Phum, Bách, Đôn, Cách đông cao điểm 436 Vị trí của tiểu đoàn 2 đang bị vây hãm Là cao điểm thấp hơn nằm giữa cao điểm 436 và 502 Tiểu đoàn 1 sẽ là nỗ lực chính Quyết tâm chọc thùng đội hình của bọn địch Để giải vây cho tiểu đoàn 2 Sẽ phối hợp từ trên cao điểm đánh xuống Sau khi được bổ sung đạn dược Chúng tôi được thư giãn một chút Với những điếu thuốc vàm cỏ Nhưng không có trả Toàn bộ quân tư trang đều ở nhà Trên người mỗi người lính Chỉ có súng đạn, bông băng và một cái bình tông nước. Chiến giờ kém, tiếng đề ba của Đại Bác 105 và 155 ly của sư đoàn nghe rõ mùn một, một bởi thuận lợi chiều gió. Pháo bắn ba trái đầu tiên nổ cách đội hình chúng tôi chừng trăm mét. Sau khi được hiệu chỉnh, pháo binh bắn cướp tập và nâng tầm dần về phía trước để dọn đường cho bộ binh chúng tôi tiến quân. Sau 15 phút, pháo binh dừng bắn. Chúng tôi được lệnh xuất kích, cứ tốp 3 người thay một cụm. Mỗi trung đội cách nhau chừng 20m và mỗi đại đội cách nhau không quá 100m gian thành ngang ngang và tiểu đoàn hình thành đội hình bậc thang tiến về phía mục tiêu. Bọn địch biết chắc thế nào chúng tôi cũng vào nên chúng đã nằm chờ sẵn trong công sự. Đại đội tôi đi đầu tiên tiến được hơn 400m thì đụng bọn địch. Một trái DK75 ly của bọn địch ở khoảng cách gần tương ngay vào đội hình của trung đội 7 làm hai binh sĩ là Nguyễn Hòa Hưng và Nguyễn Trọng Thảo hy sinh Địch nó bắn đề tốc độ quá nhanh Nhưng tôi cũng kịp phát hiện nơi nó khai hỏa Chưa kịp ra lệnh Thì thằng Dũng Huế đã phóng đạn B-40 Về phía khẩu không dần của bọn tốt Thằng này có tiến bộ đây <cười> Và tôi cũng vút đuôi theo mấy loạt AK Thằng ngùng Bông Khẩu tiểu liên của nó muốn bốc khói Do nó có xuyết cò liên thanh Lúc này trong khoảng cách trên dưới 100m Hai bên bắn nhau loạn xạ Tiếng hỏa lực nổ âm âm Đạn nhọn thì chu chu Cày sới đất tứ tung quân mã của tiểu đoàn đi theo chúng tôi không còn điểm xạ hai ba viên nữa mà cứ một loạt là bảy trăm viên quyết liệt. Do đánh vận động không có hầm hào gì xét nên khẩu 12.7 nằm giữa đám cỏ tranh, dễ thu hỏa lực của bọn địch. Một trái 75 ly nữa của bọn địch đã bay thẳng vào khẩu 12L7 làm xạ thủ Nguyễn Văn Hải tử thương. Đạn 75 ly nổ làm cong nòng khẩu 12L7 không thể bắn được nữa. Bên kia bọn địch chù chụ bên này lệnh hô xung vào xung vào vang dậy lại cái điệp khúc ngày hôm qua từng rổ sỏi đá đổ lên bề mặt kim loại rào rào xen kẽ sự điểm nhịp của tiếng nổ của hỏa khí các loại một trái m bảy chín rớt ngay phía sau tôi cách chừng hai chục mét làm thằng đồng đen bị thương thằng địch không còn la chô chô bởi chúng tôi càng lúc càng vào gần hơn và quân của tổ đạn hai đã mở đường máu từ trên cao điểm đập xuống Bọn Phốt bắt đầu lúng túng ở giữa Và vỡ trận tung hầm bỏ chạy Bọn tôi được dịp tự do bắn Những con nai đáng ghét tới cùng Kết thúc trận đánh giải vây Cao điểm 502 Bọn địch có 22 tên bỏ xác tại chỗ Ta thu được 10 tiểu liên AK 3 khẩu B40, một khẩu B41 Và một khẩu M79 Về phía tiểu đoàn 2 Đã thương vong mất hai 20 người Trong đó có thượng úy Trung Là trưởng ban tác chiến của trung đoàn mới học liên xô về làm sĩ quan đốc chiến đã tử thương tiểu đoàn một hy sinh năm còn bị thương bốn trong đó riêng đại đội tôi hy sinh mất ba bị thương một tiểu đoàn ba thì số hy sinh và bị thương nhiều hơn số bị thương của tiểu đoàn một và hai cộng lại do đã nằm chốt chịu sự tấn công liên tục của quân sư đoàn hai trăm sáu mươi trong mấy ngày qua đã quá trưa nhưng tôi không thấy đói cuộc chiến đã tàn nhưng chiến địa vẫn còn nằm im thở khói kể từ dạo ấy chúng tôi trở thành chiến binh rừng núi mà đã là chiến binh thời chiến trinh thì có mấy người quay trở lại chúng tôi đem những đồng đội vừa từ trận để vào trong từng chiếc võng dù tập trung lại bên bờ suối cạn để chờ thanh niên sung phong vào đưa ra lộ mười ba để lên đường về quê mẹ là lính chiến từng người lính trẻ chúng tôi ai cũng có ước mơ cũng mong yêu thương và được yêu thương cùng tương lai đang thúc hối nhưng đồng đội của tôi có người tất cả đã dừng lại ở đây tôi đứng bên bụi le cháy nham nhở dít từng hơi thuốc để đè nén cái nỗi đau lặng thầm nhìn bên chiếc võng người tử sĩ trên nền đất ẩm Trở thấy một vài bông hoa năm cánh nhỏ xíu, Màu tím tím, có nhụy đỏ còn sót lại, Trước khi mùa khô đến. Gió lùa qua khe núi như vuốt ve, Những cánh hoa bé xíu đang lay động, Và quyết sống đến cùng. Nếu ai đó có hỏi tôi, Hoa nở rồi tàn, Nhưng hoa nở không tàn là loài hoa gì? Tôi sẽ nói rằng, Trên bước đường trần, có một loài hoa chỉ là kiếp hoa đơn trong mắt người đời không màu không sắc nhưng hoa vẫn mặn mà vẫn đậm đà trong hồn non nước hoa nơi trốn địa đầu người ở sông mơ đã tung cánh hải âu bay vào lòng tổ quốc để nhân thế bùi ngùi ghi chép lại thành lời về một loài hoa khi lòng trần bao cô gái tuổi xuân thì mãi chưa vui pha Một mối tình ngang trái Nói chuyện đời anh chinh chiến lâu rồi Băng suối vượt ngàn Mọi nèo đường Quen tên anh Có đôi lúc Anh chợt buồn Trong sương rơi Màu nhớ Nay Thôi đã nhớ Một người đã cùng Ước hẹn với hoa kia Anh đã cho tất cả Vì đôi mắt gợi buồn Khi khói lửa Vẫn mịt mù Trong nỗi nhớ Nơi tuyến địa đầu anh đã lỡ hẹn một tình yêu truyền ấy từ một hôm nơi tuyến địa đầu này tôi tiễn các anh đi truyền một mình tôi viết dòng tâm sự này bởi tôi hiểu tình yêu đẹp là tình yêu cho non sông ký ức còn ghi trong lối hẹp hằng in dấu chân anh mà tất cả niềm thương mến của mọi người đều dành cho riêng anh có những người ở lại tiếp tục băng sông dài làm đẹp cho quê hương để chợt nghe giữa gió mùa mênh mông gửi dòng tâm sự này về hậu phương thương nhớ. Tôi và đồng đội ở lại, nhưng mãi mãi nhớ về các anh. Tôi cảm thấy lạnh vì gió núi thổi, cái lạnh của núi rừng ngoại biên. Tôi cố chịu đựng và cảm thấy thèm được vài hơi vàm cỏ cho lòng bớt lạnh. Nhưng không dám, vì lúc này mà đốt thuốc thì đúng là lệ ông tôi ở bụi này, dễ ăn hỏa lực của tụi 260, bởi đây là lần thứ hai chúng tôi quay trở lại cao điểm 502 sau khi giải vây cho tiểu đoàn 2 cách đây vài hôm. Trong đội hình của tiểu đoàn đang dàn quân dưới chân bình độ, tiểu đội tôi chia làm hai toán, Dũng huế trông coi một toán 5 người, tôi dẫn toán còn lại tiến lên phía trước. Ngọn núi không cao lắm, dốc thoai thoải, nhưng cây cối mọc ngổn ngang chắn lối đi, hậu quả của những lần giao tranh ác liệt vừa rồi. Tôi ra hiệu cho cả tiểu đội dừng lại khi đã vào dưới chân bình độ. Lòng hồi hộp căng thẳng và bao giờ cũng vậy. Mỗi khi chuẩn bị thượng đài, mắt tôi mở lớn quan sát về phía trước. Tai cố rỏng lên, nghe rõ từng bước chân của đồng đội. Có một điều chắc chắn là lần này bọn địch đang ẩn nắp ở đâu đó và đang chờ đợi chúng tôi. Trời còn tờ mưa sáng thì bốn khẩu 105 ly đặt ngoài lộ 13... Rồi bốn khẩu 155 ly Và hai khẩu 37 ly Ở Phum Dolmere bắt đầu gầm thép Rồi bão lửa vào sườn phía đông Của cao điểm 502 Trong tiếng pháo nổ rên Là hàng loạt ánh chớp nổ Của những loạt đạn 37 ly chạm mục tiêu như tạo nên Một khúc giao hưởng dạo đầu của cuộc chiến Pháo binh vừa dứt tiếng Thì cả tiểu đoàn được lệnh trung phong Tiến lên cao điểm Tôi dẫn đầu tiểu đội 9 Vừa băng ngang một bụi le Thì bọn 260 khai hỏa Nỗi lo lắng trông trời của tôi đã được khai thông bằng những chàng AK chát chúa và những tiếng nổ dữ dội của hỏa lực B-40. Tôi la vội vào bên một gốc cây dầu, kêu lên, Dũng đâu, đưa anh em lên ngay cánh phải. Đồng đội của tôi bám theo những gốc cây vừa di chuyển vừa bắn trả thật quyết liệt. Tôi thúc gọi anh em sung lên. Bỗng nhiên tôi thấy vắng hẳn đi tiếng súng B-40 của toán tôi, linh tính như báo cho tôi biết đã có chuyện không hay. Tôi vội bò nhanh về phía bên trái của tiểu đội. Ôi trời đất ơi! thằng binh nhì hổ đang nằm ngửa trên mặt đất khẩu b 40 đã tuột ra khỏi tay với trái đạn còn nguyên trong súng tôi nắm lấy vai áo thằng hổ hồ hồ ơi mày có sao không thằng hổ lặng yên không trả lời chỉ đưa tay giật giật chiếc dây bao xe đạn của tôi nhìn hồ tôi hiểu rằng không thể nào cứu được nữa rồi mắt của nó vẫn mở nhưng đã thất thần máu tuôn ra đầy miệng máu đẫm cả ngực áo, tôi thử ấn tay lên ngực của nó, máu trào ra, con lẫn bọt. Tệ, thằng hổ nó đi rồi. Tiếng nói của anh Hưng chỉ huy trung đội như đã khơi dậy trong tôi nỗi căm thù. Tôi chộp lấy khẩu b bốn mươi của thằng hồ, hướng về phía địch bóp cò. Như một thằng khùng, tôi lật thằng hồ qua một bên để lấy tiếp trái đạn nạp thêm, bắn nữa. Đến viên thứ ba, chưa kịp bắn đi, thì một thằng cốt đã tương về phía tôi một trái b bốn mươi. Trái đạn đã chạm vào một thân cây cách tôi chừng 5 mét rồi phát nổ Nhưng không gây được sát thương cho tôi Đầu óc lùng bùng vì tiếng nổ đạn hỏa lực của cả địch và của cả do tôi bắn Tôi cố gắng chấn tĩnh lại để phán đoán tình hình Bọn địch bắt đầu bắn xuống cối từ trên sườn núi xuống đội hình của chúng tôi Những cành cây ao ao ngã gục và đổ xuống Những ánh lửa liên tục nháng lên Tôi xả hết băng AK về phía trước rồi gọi Dũng, bà anh em tạm thời trú vào các gốc cây để tránh pháo và quan sát bọn địch phía trước Có tiếng của thiếu ý thọ, đại đội phó vọng lên. Các trung đội kiểm tra lại đội hình và chờ pháo binh của sư đoàn chi viện trong ít phút. Chưa đầy một phút sau, tôi đã nghe tiếng nổ của đạn pháo 105 ly rót lên trận địa. Không giật 75 ly, súng cối của bọn 260 giảm bớt cường độ bởi sự áp chế của pháo binh sư đoàn 303. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi bật quẹt đốt điếu thuốc. Mùi vị của điếu thuốc không còn ngon lành gì nữa, nó đắng hơn bao giờ hết. Tôi thở dài, nhìn đồng hồ nằm đó mà trong đầu óc trống rỗng. Tiếp tục cuộc chơi cũ, năm người của Dũng Huế dàn bên tay phải, tôi vẫn giữ bên cánh trái. Lần này phải ăn thua đủ với mấy thằng 260 này. Khi có lệnh của đại đội, tôi thúc mọi người cùng sông lên và như những con gấu dũng mãnh, anh em vừa bắn vừa la xung phong, chẳng còn khái niệm sống chết gì ở đây nữa. Tôi không còn cảm nhận được bất cứ điều gì. Tôi siết cò súng tôi gào thét lao vào chỗ chết. Trong tiếng súng nổ, tôi thấy mình không còn là mình nữa, chỉ có sự cuồng nộ, xung vong, sung phong. Tôi vấp phải cái xác chết của một thằng bôn tốt, mặc bộ đồ khaki xanh cỏ úa và té ngã lăn cù Luôn cuồng bò dậy, lại tiếp tục lao lên. Dốc núi tuy thoai thải, nhưng những viên đá tròn mùa khô như đùa giỡn dưới đế giày làm tôi té ngã mất mấy lần, mò lên tới được công sự giã chiến của bọn địch. Không cần biết có hay không người ở trong đó, tôi ném ngay một trái M26 xuống hầm. Tôi lăn người qua một bên chờ đợi. Lúc này tôi mới cảm thấy mình đã lội đến bờ của sự sống. Sau tiếng nổ của trái lưu đạn dội lên từ miệng hầm, đạn cối 62 ly của bọn địch tiếp tục rơi lên đầu chúng tôi. Những ngày cuối năm trời tối xuống thật nhanh nơi cao điểm 502. Tôi bò quanh các hầm đã chiếm được của bọn 260 và dặn dò anh em cứ một người ngủ thì một người gác. Tôi và thằng Hùng Bông cũng vậy, tôi gác thì nó ngủ và ngược lại. Trời đã tối hẳn, đưa năm ngón tay lên cũng không thấy gì. Không lo bị bắn tỉa nữa, tôi leo lên trên nóc hầm để hít thở một chút không khí. Và đến bây giờ tôi mới cảm thấy đói. Tôi gọi Hùng. Hùng ơi, mày còn cái gì ăn không? Đói bụng quá. Thằng Hùng dí vào tay tôi một nửa gói mì tôm. Tôi vội bỏ vào mồm nhai. Mì tôm có vị mặn mặn và khô queo, làm tôi nuốt không vô. Dù rằng bao tử vẫn đang cào lên vì đói Cái mùi của thuốc đạn cháy Cộng với mùi hôi của những xác chết của bọn Phốt Nằm phơi sau một ngày nắng Cứ xông vào mũi tôi một thứ mùi kinh khủng gây khó chịu Tôi móc vội bình tông nước ra uống từng ngụm, Không dám uống nhiều vì đã gần hết Sau khi đổi gác cho thằng ngùng bông Tôi vào hầm hút đút thuốc trong mông lung của bóng đêm bao trùm cái không gian căn hầm nhỏ hẹp này tôi lại nhớ về em và em cũng như tôi đang ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này chỉ có điều là em đang ở tuyến sau cách tôi cũng chưa đầy năm cây số đường chim bay tự nhiên tôi muốn được ở bên em để kể cho em nghe về tôi một người lính bộ binh như bao người lính bộ binh khác Mà đã là đời của thằng lính bộ binh Thì luôn chịu nhiều gian khổ thiệt thòi nhất Bộ binh luôn ở tuyến đầu Chỗ nào khó nuốt Chỗ nào giang nguy là có mặt bộ binh Dứt chiến điểm Trận địa củng cố Bộ binh Đánh xong chốt lại cũng bộ binh Tiền đồn heo hút cũng bộ binh Anh nhớ hoài câu em đã nói trên lộ 13 Nhìn lại bộ dạng của ông đi Như mèo mướp ấy mà Đi cua đào được sao Lính trận mà em Vì nếu lính Mà quần là áo lượt Thì không phải là lính Lính không biết trừ thề Lính không biết nghịch ngợm Thì những câu chuyện về lính chiến Sẽ thiếu đi cái chất mặn mà Mà đã không mặn mà Thì câu chuyện sẽ trở nên hoang đường Vô vị Giây phút này nếu em Ở nơi đây Trên cái chốt chết tiệt này có lẽ em sẽ không còn dám mơ dám mộng gì nữa với thực tế này liệu rằng em có lấy làm hãnh diện khi sóng bước bên anh trong bộ quân phục xanh lá cây te tua như con mèo mướp để được mọi người trầm trồ khen ngợi chúng mình đẹp đôi vừa lứa hay người ta sẽ nhìn em với ánh mắt thương hại đấy thôi họ biết chắc chắn rằng một ngày nào đó em sẽ trở thành quá phụ đầu chít khăn tang để tang cho một mối tình Không hiểu có phải là yêu hay không khi tôi chưa bao giờ có được cái cảm giác yêu một người. Giờ này tôi đang ngồi đây dưới căn hầm hôi thối, chung quanh là bóng tối om om. Vậy mà trong tâm tôi rạng rỡ khi nhớ về em. Cả ngày hôm nay anh muốn điên lên trong cuồng nộ. Em cứ nghĩ xem, từ sáng đến tối chỉ bò quanh quẩn trong cái cao điểm 502 khốn kiếp này. Có lúc hễ ló đầu ra thì lo bị bắn tỉa bởi bọn địch ở trên cao còn ta ở lưng trường núi và không biết lúc nào thì bích kích pháo của bọn địch sẽ rơi chúng mình đây có điều gì để anh đổi trác được đây em tình yêu cuộc sống hay tiền bạc nơi này anh có được gì hơn là những giây phút ngặt nghèo ngộp thở định mệnh hay nhớ đến ơn trên anh cũng quên tuốt anh chỉ còn có em để giải bày tâm sự trong tâm tưởng em là con thuyền mang anh vào mộng để quên đi thực tại và đưa anh vào giấc ngủ bình yên hiếm hoi giữa những ánh chớp đạn bom khi thức tỉnh tôi giật thót cả người khi thấy thằng Hùng Bông cũng đã lăn ra ngủ say từ lúc nào thì ra nó tôi cùng ngủ tự lúc nào không có người gác trời lúc này đã bắt đầu lờ mờ sáng nhìn đồng mới 5 giờ một đêm ngủ bình yên